Quan sát hồi lâu, Lâm Khiếu Đường vẫn như cũ không tìm ra được chỗ nào có thể đột phá. Ngay khi hắn thất vọng vô cùng, bỗng nhiên có một tia sáng thanh tịnh trên đỉnh núi hấp dẫn sự chú ý của Lâm Khiếu Đường. Nội linh non nớt vận chuyển vô tung quyết đến cực hạn, biến mất trong hư không, chậm rãi hướng về phía đỉnh núi bay đi. Bay tới phụ cận, Lâm Khiếu Đường giật mình. Không nghĩ tới trên đỉnh núi có một bình thai, đài cao bằng phẳng, cực kỳ rộng lớn, chí ít cũng rộng tới mấy trăm trượng, cũng có thể dung nạp tới mấy vạn người xếp hàng mà đứng. Trung tâm đỉnh núi cao có một thai trì, ao, hồ hoặc vũng nước, rộng khoảng một trượng. Trong hồ có loại dịch thể nào đó không biết tên, màu sắc của dịch thế chính là đỏ sậm, nhìn có vẻ đặc quánh, dinh dính, kim quang trong mắt lâm khiếu đường chợt lóe lên. Tâm pháp vận chuyển nhất thời làm cho hắn có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Chỉ nhìn thấy bên trong dịch thể đỏ sẫm có các loại nguyên linh trong suốt cuồn cuộn. Biểu tình của chúng có vẻ như thống khổ không gì sánh được, như đang hò hét vang dội chỉ là không có thanh âm. Lẽ nào dịch thể này chính là máu? Lâm khiếu đừng kinh ngạc thầm nghĩ, nhất thời cảm giác muốn nôn mừa. Ngay khi lâm khiếu đừng dự định tới gần hơn một chút, Đột nhiên cảm giác thấy phía sau căng thẳng, lập tức lắc mình một cái, nấp mình phía sau một tảng nham thạch thật lớn sát mép đỉnh núi Đám người mới tới gồm sáu người, trong đó có một người chính là KGT làm cho Lâm Khiếu Đường cực kỳ kiêng kỵ a la khắc. Lâm Khiếu Đường không dám nhúc nhích bám thật sâu bên trong khe hở tối tăm dưới tảng nham thạch. Vô tung quyết cực kỳ tinh chuẩn vận chuyển tới đỉnh cao. Đối với vị tu luyện giả cao cấp nhất toàn bộ minh Tây Đại Lục này Lâm Khiếu Đừng không dám có một chút lơ là Tập trung 120 phần một lòng giấu kín sự tồn tại của bản thân Tuyệt đối không được để cho đối phương phát hiện ra Nhóm sáu người lấy A-La khắc dẫn đầu Những người còn lại ngoại trừ áo la lạp ra thì Lâm Khiếu Đừng chưa gặp qua bốn người đều mặc trường bảo màu đỏ sậm hoặc là màu đen Một nữ ba nam Nữ tử vô cùng yêu mị So với hình tượng luôn luôn băng lãnh của Áo La Lạp hoàn toàn đối lập Ba nam còn lại trong đó có hai vị lão già Một vị là trung niên nhân hình dạng cực kỳ đoan trang còn có vài phần khí tức quý tộc Năm người đi theo sau A La Khắc Cực kỳ kính trọng đi đến Thai Trì A La Khắc hướng về phía bốn người nói Bốn vị đại chấp giáo Chỉ cần có hai mươi hai nguyên linh hắc ám để vào trong nguyên trì Coi như có thể thành công rồi Các người gần đây có thu thập được nguyên linh phù hợp yêu cầu hay không? Trung nhiên nhân quý tộc là người đầu tiên nói Bệ hạ, gần đây đê giai hắc ám tu luyện giả càng ngày càng khó tìm Những kẻ còn lại hầu như đã nghe được tin tức chạy trốn sâu trong đại dương Điều này làm cho độ khó tìm kiếm tăng lên một mức lớn A la khắc nhướng mày, không đồng ý nói Nói như vậy chính là không có Trung nhiên nhân quý tộc vội trả lời Thuộc hạ tử thân xuất mã Đã tìm được một ít đôi lông mày của A-La khắc vốn nhăn lại nhất thời giãn ra. Khanh để vào trong huyết nguyên trì. Để tránh việc nguyên lực của nguyên linh sói mòn quá nhiều. Trung nhiên nhân quý tộc hơi hạ thấp người. Lấy ra một cái lọ ngoại hình cực kỳ quái lạ. Trong miệng mặc niệm vài câu. Nắp lọ lập tức mở ra. Một cỗ huyết lưu dưới sự dẫn dắt của lực lượng nào đó. Nhanh chóng chảy vào trong huyết nguyên trì. Bên trong huyết lưu còn có vài nguyên linh chưa chết. Cực kỳ tinh thuần. Tổng cộng là 7. A la khắc vui mừng quá đỗi. Lúc này nữ tự yêu Mỹ cũng bước lên phía trước. Lấy ra một cái ống dài. Bên trong đồng dạng có một dòng máu màu đỏ sậm. Lại có thêm 8 nguyên linh. Trên mặt của A la khắc không thể khống chế được hiện rõ nét tươi cười. Chỉ cần thêm 7 nguyên linh nữa là có thể hoàn thành rồi. Hai gã lão giả còn lại tuy rằng ít hơn một chút. Thế nhưng hai người hợp lại cũng được chín nguyên linh. Hai nguyên linh nhiều hơn hiển nhiên cũng để vào trong huyết nguyên trì. Tế thần đại điển bắt đầu chỉ còn một tháng nữa. Rốt cuộc đã hoàn thành công tác bộ Khuyết huyết nguyên trì. Mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ còn thiếu do đông. Lúc này chỉ còn cần chờ đến gần ngày hắc nguyệt. Liền có thể thuận lợi tiến hành tế thần đại điển. Ha ha ha! A la khắc cất tiếng cười to. bỗng nhiên mạnh mẽ cúi đầu nhìn xuống huyết trì cuộn cuộn nguyên linh trong hai mắt lóe lên quang mang hưng phấn nhiều hắc ám nguyên linh như vậy hơn nữa còn có hắc ám bùn nguyên thể kia bản giáo hoàng không tin long thần đại nhân thượng giới có thể chịu được mê hoặc ha ha ha chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ chúc bệ hạ sớm ngày phi thăng lên thượng giới trung niên nhân quý tộc lấy lòng nói a la khắc khẽ gật đầu nói Đợi khi bản giáo hoàng ta phi thăng, mọi chuyện tại hạ giới này giao cho các vị quản lý rồi. Bản giáo hoàng trên thượng giới nhất định sẽ đánh ra một mảnh thiên địa thật lớn, đợi các vị đến sau. Trên mặt năm người lóe ra những biểu tình khác nhau, nhưng có vẻ như cực kỳ quỷ dị. Không ai lộ ra biểu tình vui vẻ sung sướng. Bởi vì ai cũng biết, lời nói này căn bản chỉ là một câu nói xuông, muốn phi thăng dễ như vậy hay sao? Bọn họ ngay cả linh hồn dai cũng không đột phá qua được, chỉ sợ là chưa tới địa vương dai thì hồn đã về Tây Thiên rồi. Ngoài áo la lạp và nữ tự yêu Mỹ gia, những người khác đều đã trải qua tế thần đại điển 300 năm tiến hành một lần, mà tế thần đại điển chỉ có thể tiến hành khi Hắc Nguyệt đến gần. Mỗi 300 năm mới xuất hiện một cơ hội như thế này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lời nói của A-La khắc ngược lại vô cùng đơn giản. Áo La Lạp công tác trông coi hắc ám bùn nguyên thể giao cho ngươi. Gần đây có điều gì dị thường hay không? A La khắc đột nhiên hỏi. Áo La Lạp không hề có biểu tình gì trả lời. Trong nhà tụ có bố trí hắc mục ma pháp trận của bệ hạ, coi như là giáo hoàng của Lai đặc giáo đích thân tới cũng khó thoát thân được. Huống hồ chỉ là một tên tiểu tử chưa dứt sữa đại sư giai, tất cả không có điều gì dị thường. A-la khắc yên tâm gật đầu, nhìn huyết nguyên trì hít mắt lại nói, một tháng sau chỉ cần đem tiểu tử đó thả vào trong huyết nguyên trì, thi triển, rủ thiên thực hương, liền có thể làm cho long thần đại nhân của chúng ta cảm ứng được các tín đồ của ngài chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Đến lúc đó long thần đại nhân nhất định sẽ phủ xuống đặt la tư thần điện, mang cho chúng giáo đồ chúng ta tin mừng không tưởng tượng nổi. Hãy để cho một tháng cuối cùng này, Cầu khẩn trong yên lặng đi A la khắc nói đến đây Hầu như đã tiến nhập vào trạng thái tự tin vô cùng vào tế thần đại điển một tháng sau tựa hồ như hắn đã nhìn thấy hình ảnh hắc ám long thần phủ xuống Đối với huyết trì A la khắc lưu luyến quay lại Đứng hồi lâu Xác nhận kỹ càng số lượng nguyên linh bên y tông huyết trì Sau đó mới chậm rãi rời đi Nhìn thấy đám người đã rời đi Lâm khiếu đừng vẫn không dám mạo hiểm hiện thân, hắn chờ đợi hơn nửa canh giờ sau mới cẩn thận bay ra. Lâm khiếu đừng có chút kỳ quái, huyết nguyên trì trọng yếu như thế này mà tại sao không một ai đứng canh gác. Phóng nguyên thức ra tìm tòi hồi lâu cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì quái lạ, lúc này lâm khiếu đừng mới chậm rãi bay tới gần huyết nguyên trì. Thế nhưng cách huyết nguyên trì mười trượng. Đột nhiên có một màn bảo hộ mạnh mẽ chắn trước lối đi của Lâm Khiếu Đường. Màn bảo hộ này tựa hồ như không phải là ma pháp trận, cũng không phải là vật phi ma pháp, mà chính là một loại nguyên thực thuần túy vật chất hóa. Loại màn chắn bảo hộ này lần đầu tiên Lâm Khiếu Đường gặp phải, tựa hồ như nó chỉ dùng để ngăn cách liên hệ giữa huyết nguyên trì và ngoại giới. Lâm Khiếu Đường kiểm tra nhiều lần nhưng không hề phát hiện ra bộ phận then chốt. Liền phóng xuất ra một khỏa quang cầu nguyên lực tiếp hành thử tiếp xúc Ai ngờ, trong sát na quang cầu đụng phải màn chắn bảo hộ Màn chắn bảo hộ đột nhiên hiện lên quang mang Một đảo thiểm điện màu đen phóng ra Mây đen trên bầu trời rất gần cuồn cuộn Liên tiếp có thiểm điện từ trên trời phóng xuống Độ ẩm bốn phía hạ xuống thấp một cách nhanh chóng Toàn bộ không gian như đang vạn vẻo kịch liệt Lâm khiếu đừng thất kinh Không tưởng tượng được lại có loại màn chắn bảo hộ quỷ dị như vậy. Hầu như đồng thời lúc đó, trong đạt la tư thần điện, một cố khí tức nguyên lực phóng lên cao. Chủ nhân của cố khí tức nguyên lực này tựa hồ như đang tức giận cực độ. Toàn bộ ngọn núi hầu như chịu ảnh hưởng của nguyên lực cường đại mà run lên nhẹ nhẹ. Lâm khiếu đừng mạnh mẽ mở hai mắt ra. Toàn thân toát mồ hôi nhễ nhại Nguy hiểm thật. May là trong vòng nghìn trưởng có thể thu hồi nội linh trong nháy mắt, bằng không vừa rồi gặp nguy hiểm lớn. Cho dù né tránh được sóng công kích siêu cường đi nữa, cũng tuyệt đối không thể né tránh được cơn giận của A-La Khắc. Không nghĩ tới địa vương dai lại có thể đạt tới tốc độ đáng sợ như vậy, nếu như vừa rồi không phải nội linh mà là chân thân, vậy thì tuyệt đối không thể tránh khỏi. Sự kiện huyết nguyên trì bị tập kích Toàn bộ đạt la tư lập tức tiến vào trong trạng thái đề phòng, coi như là nguyên linh cũng khó có thể tìm ra được khe hở, lâm khiếu đường tạm thời buông tha cho việc dùng nguyên linh dò xét. Bất quá trải qua sự kiện lần này, tâm tình nôn nóng của lâm khiếu đường ngược lại bình ổn không ít, một ý nghĩ mới mẻ dần dần thành hình trong đầu lâm khiếu đường, hồi tưởng lại một số ngôn ngữ của Tân Tây Lý Á trước kia. lâm khiếu đường đối với nội bổn nguyên của chính mình bắt đầu có hứng thú nồng đậm ngoại trừ cơ thể của bản thân có được hắc ám bổn nguyên ra tựa hồ còn ẩn giấu quang minh bổn nguyên có quang minh bổn nguyên hay không lâm khiếu đừng không chắc chắn lắm thế nhưng bản thân có được đồng thời hắc ám nguyên lực và quang minh nguyên lực điều này hắn có thể khẳng định được thể chất của lâm khiếu đường vốn rất đặc thù thuộc về loại người có song nguyên môi Một loại thể chất cấp thấp phi thường Chỉ có hát ám nguyên môi và quang minh nguyên môi Sắp xếp lại nhiều chuyện Con người của lâm khiếu đừng mạnh mẽ do rút lại Lập tức đem nội dương ra bên ngoài cơ thể Cẩn thận quan sát Lâm khiếu đừng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình Thử sử dụng quang minh chi nguyên bên trong nội dương Để thử trung hòa Hát ngục ma pháp trận trên bách nhà tù Lúc đầu cũng không có hiệu quả gì Thế nhưng kiên trì sau năm canh giờ, biến hóa rốt cuộc cũng hiện ra, Lâm Khiếu đừng chỉ tập trung vào một điểm, một điểm này không ngừng bị Quang Minh Chi nguyên tập kích, từ từ bắt đầu mở rộng và suy yếu. Trước mắt Lâm Khiếu đừng sáng ngời, tâm tình buồn bực thất vọng trong hai tháng vừa qua một lúc quét sạch, tiến nhập vào cảnh giới vong ngã, một phương pháp to gan nhất cơ bản đã được chứng thực, những việc sau này thì cứ từ từ từng bước hoàn thành. Rốt cuộc là có thể thành công hay không, vậy thì thử một lần Thời gian cực nhanh, một tháng rời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua Cánh cửa nhà tù ba tháng chưa bao giờ mở ra rốt cuộc thì cũng bị thánh nữ đích thân tới mở Áo la lạp tiến vào trong nhà tù, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua lâm khiếu đường đang đả tọa Vung tay lên, một chiếc dây thừng giống như có sinh mệnh tự động bay tới trói chặt toàn thân lâm khiếu đường Hai gã thủ vệ mặc bộ giáp màu đen tiến tới nâng lâm khiếu đường dậy, rất nhanh tiến ra khỏi nhà tù. Nhìn thoáng qua nhà tù đôi mi thanh tú của áo la lạp hơi nhăn lại, tựa hồ như có chút cảm giác không thích hợp. Thế nhưng không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp, đại điển đã sắp bắt đầu, không có nhiều thời gian để quản cái loại cảm giác không biết lý do này. Hơi hơi nhấp đôi môi đỏ mọng xoay người rời đi, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 271 Tế thần đại điển đỉnh núi nơi đạt la tư thần điện tổ chức tế thần đã sớm tấp nập nhiều người Rất nhiều giáo chúng đã tụ tập từ rất lâu bên trong thánh thành uy tư tháp dưới chân núi chờ đợi Trong lúc nhất thời khắp tòa thành uy tư tháp đã chật kín người Nhưng điều này đã đem đến cho nhà nghỉ Bình dân lữ điếm của dân địa phương cơ hội kiếm tiền một cách thuận lợi Nơi trực tiếp tổ chức tế thần đại điển không phải là bất kỳ tín đồ nào cũng có thể tham gia, chỉ có những đại biểu đặc biệt mới được phép đến quan sát, đại bộ phận tín đồ chỉ đành phải. Ở tại nơi xa xa bên dưới đạt la tư thần điện trông ngóng, đội ngũ tín đồ khổng lồ đã xếp hàng từ đại môn đạt la tư thần điện nơi sườn núi kéo dài đến tận 10 dạng dưới chân núi, nhân số nhìn sơ qua ước tính lên tới 50 vạn người. Đây là lần chiều bái lớn nhất từ trước đến nay, mỗi một vị tín đồ đều muốn nhìn thấy vị thần trong tưởng tượng của mình rốt cuộc là hình dạng như thế nào. Thậm chí còn có một số người huyễn tưởng bản thân sẽ nhận được một chút ân huệ của chúng thần, cho dù xa xa không được như những tu luyện già, thế nhưng ít nhất sống lâu được thêm vài chục năm thì quá tốt. Bình thai trên đỉnh núi đã đông nghịt, trăm vạn tín đồ đang xếp hàng. Thủ vệ thần điện đứng thành vòng tròn canh giữ không cho bất kỳ ai có thể tiến vào trong phạm vi thần thai, cho dù đến gần trăm trưởng cũng không được. Các tín đồ đều mặc trường bào màu đen, còn có một số tín đồ dùng mũ trường bào che đầu lại, khuôn mặt được giấu trong bóng tối, còn có một số lại không mang mũ. Khu vực thờ phụng khác nhau đã làm nảy sinh những tập quán khác nhau. Trong đám người, có hai gã tín... Đồ vóc người nhỏ bé cúi đầu, yên lặng chờ đợi đại điển diễn ra. Công tử, vì sao không tuyển chọn ly khai? Trong đó có một vị tín đồ hạ thấp giọng hỏi. vị tín đồ bên cạnh kia cẩn thận quan sát xung quanh, nhỏ giọng trả lời. Vượt qua nghìn trượng, ta liền không thể khống chế được nội linh nữa rồi. Nếu là như vật cụ thân thể kia lập tức không có sự khống chế của nội linh, rất nhanh sẽ bị phát hiện ra. Gã tín đồ đặt câu hỏi hơi hơi gật đầu, sau đó yên lặng không nói gì. Hai gã tín đồ này chính là Lâm Khiếu Đường và Tân Tây Á Ngụy Trang Mà Thành. Trên thực tế, từ nửa tháng trước, Lâm Khiếu Đường đã lợi dụng quang minh nguyên lực dùng phương pháp Trung Hòa, hắc Ngục Ma Pháp Trận cuối cùng đã đục thủng được một thông đạo. Hắn cũng sử dụng phương pháp này để đà thông tường địa lao nơi giam giữ Tân Tây Á. sau đó dùng tính biến ảo nhiều hình dạng của nguyên sa để giả tạo lại đất đá lấp lại động khẩu trên tường tất nhiên nguyên sa chỉ giả dạng được bề ngoài mà thôi không hề có tác dụng tương đồng bất quá lâm khiếu đừng lợi dụng đấu luyện đem nguyên sa giả tạo thành vật thể nào đó giống như đúc lại rót vào hắc ám nguyên lực tương đồng vì vậy căn bản không có ai phát hiện ra hắc ngục ma pháp trận đã bị đả thông Lâm khiếu đường lại sử dụng nguyên sa và một số vật phẩm trên người, lợi dụng bản thân có sự nhận thức về cấu tạo cơ thể cực kỳ tinh chuẩn, thêm sự phối hợp với tính sáng tạo thần kỳ của tâm pháp đấu luyện, chế tạo ra một cụ khôi lỗi chống giống giống bản thân như đúc, tiếp tục để cho nội linh đi vào khống chế, thân xác khôi lỗi nghiễm nhiên trở thành một phân thân của lâm khiếu đường. 3. Ngày trước Đạt La Tư Thần Điện bắt đầu cho phép các tín đồ lục tục tiến nhập, Lâm Khiếu Đừng đã thừa cơ thoát ra ngoài, đồng thời cứu theo tân Tây Á, từ trên người của đám tín đồ trộn hai kiện trường bào màu đen, trực tiếp trà trộn vào trong đại quân tín đồ khổng lồ. Nếu như trực tiếp ly khai, Lâm Khiếu Đừng không thể khống chế được phân thân, dù sao thì Lâm Khiếu Đừng chỉ có tu vi đại sư Giai, đối với phạm vi khống chế nội linh cực kỳ hữu hạn. Nếu như thân xác khôi lỗi trống rỗng không có sự khống chế của nội linh thì khó có thể tạo thành hiệu quả đánh lừa đạt khắc giáo. Chỉ cần cửa lao mở ra, lập tức sẽ bị phát hiện, lấy lực lượng cường đại của đạt khắc giáo, chỉ sợ không bao lâu đã có thể đem bản thân bắt giữ trở lại. So với việc chạy trốn không chắc chắn, không bằng cố gắng tiềm tàng trong đó, thời gian phân thân giả bị phát hiện càng chậm. Cơ hội chạy trốn thành công của lâm khiếu đường càng lớn, chỉ cần qua được thời khắc tốt nhất, hắc nguyệt trôi đi vậy thì tế thần đại điển không thể tiếp tục tiến hành. Chỉ cần lỡ mất thời gian tế thần, vậy thì giá trị của một vật tế như hắn sẽ giảm đi một mức lớn. Không chỉ có như vậy, một khi tế thần đại điển không thể tiến hành một cách thuận lợi vậy thì nhất định hàng vạn tín đồ lập tức bạo động gây rối động chạm đến lòng tin về tín ngưỡng. Đến lúc đó cho dù là chọc giận đến A-La khắc đến đâu đi nữa thì cơ hội chạy trốn thành công của Lâm Khiếu Đường tăng lên một mức lớn. Hơn nữa một nghi thức trọng yếu như thế này tại Minh Tây Đại Lục. Làm Khiếu Đường tuyệt đối không tin không có ai đến quấy rối Đặc biệt là Lai Đặc Giáo Hội. Bọn họ làm sao có thể để cho thần tích xuất biện trên bầu trời của Đạt La Tư Thần Điện. Thần linh của hai đại giáo hội thờ phụng hoàn toàn không giống nhau. Mấy nghìn năm gần đây cả hai đại giáo hội chưa giáo hội nào có thể làm cho thần tích xuất hiện. Hiện tại ai có thể làm cho thần tích phủ xuống thì bọn họ có thể thu được nhiều tín đồ hơn. Ngay khi Lâm Khiếu đừng còn đang âm thầm suy nghĩ thì đột nhiên có một đảo thân ảnh sáng lên xuất hiện trên chủ vị tại tế đàn xa xa. Chính là Hoa Tiên Tử. Theo thời gian dần dần trôi đi, xa xa thỉnh thoáng có những khí tức nguyên lực hướng về phía đặt la tư thần điện. Tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, một đảo thân ảnh màu xanh nhảy lên không, hố ban với một thân phục sức gia thú cao quý. Sau lưng đeo hai thanh trường kiếm, mang theo một cỗ khí lưu cường đại từ trên trời giáng xuống. bảy đại chấp giáo đặt khắc giáo lục tục tiến đến, trang phục của mấy người đều cực kỳ tinh tế, hiển nhiên đối với tế thần đại điển coi trọng phi thường. Ngay khi các tín đồ chen lấn lên trên muốn nhìn thấy rõ hơn những cao nhân đương đại Một cỗ hàn khí ác liệt gào thét mà đến Đoàn người một trận rối loạn Không ít người bị đông lạnh đến phát run Có một số còn lạnh đến môi truyền dần sang tím rồi đen Khí thở ra ngoài đều hiện rõ màu trắng Một cỗ hàn khí màu đen từ không trung giống như đạn pháo nhằm thẳng vị trí trên đài cao Khí lưu hầu như đem tất cả mọi người xung quanh thổi đến lảo đảo Thân hình lực lưỡng của mông tạp đã xuất hiện. Lâm khiếu đừng cảm giác có chút kinh ngạc. Lúc trước tại thời điểm trong cấm địa, người này thủ thương không nhẹ. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian mấy tháng mà hắn đã có thể sinh long hoạt hổ. Năng lực khôi phục của linh hồn dai xem ra cực kỳ cường hãn Mông tạp hội trưởng, người nên tự thu liễm một chút. Nơi này không hề thiếu những tín đồ bình dân. Chỉ là tìm chỗ đặt chân mà thôi không cần phải gây nên động tĩnh lớn như vậy. bạn nhất không thể khống chế được làm cho vài người phải chết. Vậy thì tín đồ nhất định sẽ bất mãn. Khố ban không âm không dương nói. Từ rất lâu khố ban đối với gã hội trưởng này đã có điểm khó chịu. Bản hội trưởng tự do đúng mực. Không cần phiền đến kiếm thánh đại nhân quan tâm. Mông tạp nhìn không trước mắt nói. Con mắt màu xanh u u của khố ban thiểm điện trượt lé. Không nói thêm câu nào nếu như không phải... A la khác đối với mông tạp rất coi trọng Thì hắn đã sớm đem tiểu tử này phế bỏ rồi Lúc này đoàn người lại bộc phát ra một trận rối loạn kịch liệt Chỉ thấy xa vời có một điểm đen Điểm đen dần dần chuyển thành to lớn Càng lúc càng lớn Chính là một hắc ám cử long thanh niên Có thân hình với những đường cong cực kỳ xinh đẹp Trên đỉnh đầu cử long có một nam tử cực kỳ tuấn mỹ phiêu giật Đầu đội mũ Nhìn qua còn rất trẻ Mau nhìn Tát la ra, tát la ra tới. Một vài gã tín đồ bên cạnh lâm khiếu đường hưng phấn kêu la. Không hổ là vẻ đẹp đệ nhất của Long Thạch Đế Quốc. Ngay cả vị công chúa xinh đẹp nhất Long Thạch Đế Quốc cũng phải ghen tị với dung nhan của hắn. Thực sự là lực lượng và khuôn mặt kết hợp cực kỳ hoàn mỹ. Long Thạch Đế Quốc không có thể là toàn bộ minh Tây Đại Lục, vị hắc ám Long kỷ sĩ duy nhất hiện nay. thời điểm tát la Giá hiện thân làm cho các tín đồ hưng phấn không ngướt tát la ra trong cảm nhận của những tín đồ này có địa vị cao hơn cao tầng của giáo hội rất nhiều dù sao thì nhân loại có thể chinh phục được hắc ám long tộc nhất định phải cường đại vô cùng hắc ám cử long lại là thánh vật trí cao vẫn được thờ phụng của đạt khắc giáo hậu duệ của long thần đại nhân Tại vô số năm tháng thần tích không hề xuất hiện thì hắc ám long tộc chính là biểu tượng để các tín đồ chiều bái. Trong mắt của lâm khiếu đừng hiện lên dị sắc, tế thần đại điển đã làm nên những động tình thực sự không nhỏ. Chỉ sợ là toàn bộ cao thủ trong vòng ảnh hưởng của đạt khắc giáo đều đã đến nơi này quan sát. Bọn họ rốt cuộc là đến xem náo nhiệt hay là muốn làm cái gì, hay là sự tôn kính đối với tín ngưỡng. hoặc cũng có thể là dự đoán được cái gì một góc khác trên bình thai trong một thông đạo đạt la tư thần điện cửa lớn chậm rãi mở ra a la khắc mặc một bộ trường bào hoa lệ màu vàng và hồng giao nhau bước ra phía sau chính là lý nhị tiếp theo nữa là áo la lạp với khuôn mặt bảo trì lạnh lẽo giống như núi băng vạn năm không tan hơn mười vị cường giả đạt khắc giáo sớm đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu Hướng về phía A-la khắc thi lễ A-la khắc gật đầu đáp lại, thế nhưng người thứ tư sau áo la lạp hiện ra, trong hơn 10 vị cường giả này thì có đến hơn phân nửa lộ rõ biểu tình biến hóa quỷ dị trên khuôn mặt, người thứ tư này bị nghiêm khắc trói buộc bằng một sợi dây màu đen, khuôn mặt tuấn lãng có hơi chút cứng ngắc, trên người tản mát ra hắc ám nguyên khí nồng nặc, cực kỳ tinh thuần. Vậy đại chấp giáo thì đã có ba người nhìn qua bức hoa truy nã của người này, trước kia lai đặc giáo để bắt được người này đã phái vận dụng đến không ít nhân lực, thế nhưng vẫn chưa từng bắt được hắn. Thân thể của hoa tiên tử hơi cứng lại, ngẩn người, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, lâm khiếu đừng dĩ nhiên bị A-La khắc bắt được đem đi làm thần tế cho tế thần đại điển. Vật phẩm dùng để tế thần tất cả chia làm ba loại, từ thấp đến cao. Phân biệt là vật tế, người tế và thần tế. Vật tế là loại thấp nhất có thể trực tiếp dùng đồ vật hay thực phẩm gì đó là được. Nhiều nhất dùng đến một số động vật hay ma thú còn sống. Người tế thì lại tương đối tàn nhẫn một chút. Trực tiếp bắt người sống làm tế phẩm để tế trời hoặc tế thần. Mà thần tế lại là loại cao cấp nhất. Nhưng đồng dạng vô cùng tàn nhẫn. Trực tiếp dùng đến những tu luyện giả cao thâm để tế thần. Hoa tiên từ trước đó vẫn luôn có chút chờ mong, lúc này dung nhan tuyệt mỹ nhất thời trầm xuống, trong đôi mắt đẹp tản mát ra một loại nôn nóng nào đó không hiểu lý do. Con mắt màu xanh của khổ ban thì lại hiện lên vẻ giật mình, chăn trở hơn 10 năm về tiểu tử này, hiện tại cư nhiên bị bắt tới đây, thậm chí còn bị a la khắc bắt được dùng làm vật tế thần, thực là quá lãng phí một thân y thuật thần kỳ của hắn. bất quá tiểu tử này tại sao lại có được một thân hắc ám mùn nguyên tinh thuần đến vậy? chẳng lẽ lại là hậu duệ của hắc ám cự long hay sao? phản ứng lệch liệt nhất chính là tát la gia và hắc ám cự long phí đức lộ tư tòa kỵ của hắn hắc ám cự long hầu như không thể khống chế được nhưng mà trước mặt a la khắc phí đức lộ tư có nóng này đến đâu cũng không thể phát ra được phí đức lộ tư rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra tát la ra không thể tin tưởng được hỏi hắc ám Cự long truyền âm nói a la khắc muốn dùng đường lâm để tế thần hắc ám mùn nguyên trên người của đường lâm so với hắc ám long tộc nhất mạch của chúng ta đều cực kỳ tinh thuần tát la ra hơi ngập ngừng lẩm bẩm nói đúng vậy thậm chí ngay cả phí đức lộ tư cũng không có hắc ám bùn nguyên tinh thuần được như hắn Vậy thì A-La khắc đem hắn giống như một vật tế hiếu kính hắc ám long thần, bỏ vào trong huyết nguyên trì hay sao? Phí Đức Lộ Tư không trả lời, một hồi trầm mặc bỗng nhiên nói, Tát la ra, xem ra ngày hôm nay Phí Đức Lộ Tư ta phải cùng ngươi nói lời từ biệt rồi, Phí Đức Lộ Tư phải đi cứu đường. A-La khắc thế nào cũng nghĩ không ra, vì tu luyện giả địa vương giai cùng với hắn đã có tới giao tình hơn 200 năm. Lúc này lại đột nhiên làm khó hắn, mang cống phẩm then chốt nhất của hắn trốn đi, nhất thời nổi giận lôi đình, hồng quang chợt lóe, lập tức truy đuổi. Chuyện được phát tại trang web bảy chương 2722, thi giáp trùng nhìn thấy một màn hoa tiên tử nghĩ cách cứu viện chính mình, lâm khiếu đừng có chút ngoài dự liệu, trong lòng trào lên một cố cảm xúc ấm áp. Thế nhưng hành động này của Hoa Tiên Tử cũng đã triệt để quấy dày kế hoạch của Lâm Khiếu Đường. Tốc độ của Hoa Tiên Tử cực nhanh, trước mắt công phu đã ở ngoài nghìn trượng, Lâm Khiếu Đường nhanh chóng thu hồi nội linh. Hoa Tiên Tử độn phi không xa, liền phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp. Cẩn thận nhìn lại, chính là một cụ khôi lội thân xác trống rỗng, đầu tiên là cả kinh, sau đó thì hiện ra trên mặt một nét tiêu ý không hề giấu giếm, lẩm bẩm nói. Dâm tặc chết tiệt, nguyên bản chính ngươi đã nghĩ được cách chạy trốn. Song nguyên linh quả nhiên là có nhiều tác dụng. A la khắc tức giận không gì sánh được. Nguyên lực toàn thân bộc phát, không gian xung quanh dưới sự tức giận vô bờ của hắn hơi rung động. Đôi con mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm vào một bóng trắng phía trước. Tốc độ lên tới cực hạn nhanh chóng đuổi theo. Các tín đồ nơi đỉnh núi cao khủng hoảng vô cùng, không biết đang xảy ra cái gì. Các tu luyện giả cũng một bụng đầy hoài nghi. Tát la ra và phí đức lộ tư nhìn nhau thoáng qua. Tát la ra cất bước nhẹ nhàng nhảy lên đầu cử long. hắc ám cử long nhanh chóng vỗ cánh bay về phía bầu trời. Giữa bầu trời tối đen, ánh trăng tròn từ từ trở nên rõ ràng. Mấy vị đại chấp giáo của đạt khắc giáo đối mặt nhìn nhau. Bối rối không biết làm thế nào cho tốt. A la khắc không có ở đây. Vậy thì tế thần đại điển liền không thể tiến hành được nữa. Thế nhưng mấy chục vạn tín đồ đang chờ mong bên dưới. Nếu như không tiến hành tế thần thì hiển nhiên lòng tin sẽ mất đi nhiều. bảy đại chấp giáo kiên trì hướng về phía huyết nguyên trì bước đi. Lâm khiếu đừng cũng không trực tiếp đem nguyên linh của hắn lập tức thu hồi vào trong thân thể. Như vậy rất có khả năng bị một số lão quái vật phát hiện ra. Nội linh lơ lửng phía sau đạt la tư thần điện. Đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để quay trở lại bản thể lâm khiếu đường Tế thần đại điển tiếp tục tiến hành bình thường bảy đại chấp sự đứng cách nhau trong một dạng vuông liên tục ngâm sướng chú ngữ nào đó rất khó đọc Mỗi một vị chấp giáo đều phát ra quang mang bất đồng bao quanh thân thể Dịch thể bên trong huyết nguyên trì kịch liệt bốc lên Khi vầng trăng tròn màu tím đậm từ từ lướt tới huyết nguyên trì Huyết nguyên trì giống như được đun nóng, sôi lèn sùng sụp từng đạo hắc khí bay lên trời mơ hồ có thể nhìn thấy được nguyên linh đang dãy ruộng sau đó một đạo quang trụ đỏ sậm sông thẳng lên trời bắn vào vầng trăng tròn màu tím đậm một lúc lâu vẫn không hề có động tĩnh gì vậy đại chấp sự nhìn thoáng qua nhau sau khi nhãn thần giao lưu mơ hồ đã đạt được một hiệp nghị nào đó chỉ chốc lát đám mây đen bốn thưa thớt đột nhiên cuồn cuộn vây tụ vào nhau đem một góc trời che lại mờ không gian tối sầm trong vòng mây đen nổi lên những tiếng sấm ầm ầm điếc tai một viên cự đàn trứng lớn màu trắng từ trên trời giáng xuống một đảo thân ảnh màu đen mơ hồ sát biên giới đám mây đen dần dần thành hình thân ảnh màu đen mang theo một cái chai màu hồng miệng chai bắn ra ánh sáng đỏ sậm hạ thẳng vào cự đàn màu trắng Tất cả các tín đồ bên dưới kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, lúc này bảy đại chấp sự cũng quỳ xuống đất đồng thời hét to, cảm tạ long thần đại nhân chúc phúc long loại, đạt khắc giáo nhất định sẽ phụng chỉ vâng lời giáo huấn, phụng dưỡng long loại thật tốt. Liên tiếp những lời nói theo công thức định sẵn, Lâm khiếu đừng nghe được hầu như muốn buồn ngủ, tế thần rằng co hơn nửa canh giờ sau, lúc đầu Lâm khiếu đừng còn cho rằng sẽ có một tu luyện giả nào đó thực sự lợi hại phủ xuống. Nhìn nửa ngày rõ ràng là do bảy đại chấp giáo lợi dụng ma pháp bản thân để biểu diễn lừa gạt. Chỉ có những người bình thường tín tâm cuồng nhiệt mới có thể tin tưởng được những động tác võ thuật đẹp mắt này. Khi đám mây đen trên bầu trời dần dần tan đi, lâm khiếu đường đột nhiên có chút lo nghĩ. Không biết hoa tiên tử có đấu lại được a la khắc hay không? Hai người mặc dù đều là những cao thủ địa vương giai. Thế nhưng tử hồ tu vi của A-la khắc còn cao hơn hoa tiên tử trước khi bị thương một chút. Hiện tại nàng mới chỉ vừa khôi phục nguyên khí, thực lực dù sao vẫn còn khoảng cách so với thời điểm đỉnh cao ao. Bất quá lúc này, Lâm khiếu đừng đã hoàn toàn không cảm giác được khí tức của hoa tiên tử và A-la khắc. Cũng không biết hai người đã bay đi tới nơi nào. Tế thần hoàn tất, các tín đồ tuy rằng không được chúc phúc gì đó. Thế nhưng Trung Quy thì cũng đã được nhìn thấy thần tích phủ xuống gì đó, đã cảm thấy mỹ mãn đều đang dần dần giải tán. Theo dòng người bước đi, Lâm Khiếu Đừng và Tân Tây Á cẩn thận dị thường, nội linh lúc này đã độn phi cẩn mật trở lại bản thể. Vô luận là Hoa Tiên Tử hay là Tát La Gia, trong lòng Lâm Khiếu Đừng vẫn có chút cảm kích, thế nhưng việc đầu tiên lúc này là nhanh chóng thoát đi. Nghĩ lại Hoa Tiên Tử cho dù không đấu lại được A-La khắc đi nữa thì năng lực tự bảo vệ bản thân hẳn là phải có. Rời xa Đạt La Tư Thần Điện, Lâm Khiếu Đừng mang theo Tân Tây Á nửa chạy nửa bay nhằm thẳng hướng đông mà đi. Năm ngày sau, Lâm Khiếu Đừng và Tân Tây Á đã cách Đạt La Tư Thần Điện hơn một nghìn dặm. Coi như là địa vương dai cũng không thể cảm ứng được khí tức của bọn họ tại khoảng cách xa đến như vậy. Cấm chế trong cơ thể Áo La Lạp đã bị giải trừ. tự nhiên không còn điều gì phiền muộn lâm khiêu đường cảm giác được ở lại cũng không có nhiều nguy hiểm liền cùng với tân tây á tận lực phóng ra hết khí tức phi hành cực nhanh thế nhưng khi hắn phi hành không xa lại bị một cỗ hắc vụ không rõ đột nhiên xuất hiện ngăn cản lâm khiếu đường giật mình nhìn vào cỗ hắc vụ trước đó dĩ nhiên bản thân không có một chút cảm ứng nào thân hình gầy gò của lý nhị từ trong hắc vụ chậm rãi thành hình tiếng nói khàn khàn phá không mà ra Tiểu tử, ta ở chỗ này chờ ngươi đã rất lâu rồi, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến. Sắc mặt của lâm khiếu đừng trầm xuống, thế nào cũng không rõ ràng vì sao lão gia hỏa này lại có thể xác định được lộ tuyến chính xác của hắn, ngươi muốn như thế nào. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Lý Nhị xuất hiện một nét tươi cười nhàn nhà. Tiểu tử, ngươi hẳn là phải cảm tạ lão nhân ta một tiếng trước mới đúng. Nếu như không phải lão nhân ta lưu lại bí mật về chữ vật đai lưng của ngươi và tham thì thù. Chỉ sợ ngươi không thể chạy trốn được rồi. Con mắt của lâm khiếu đừng hơi hơi hít lại. Nguy. Tiểu ý của Lý Nhị càng đậm nói. Tiểu tử, đừng khẩn trương. Lão nhân chặn ngươi lại chỉ vì muốn ngươi trợ giúp ta một lần mà thôi. Tiền bối, mời nói. Lâm khiếu đừng thẳng thắn. Hãy theo ta quay về âm thi đảo một chuyến. Nơi đó có một bệnh nhân chờ ngươi từ rất lâu rồi. Ngự khí của Lý Nhị cực kỳ ôn hòa, chỉ là thanh âm khàn khàn của hắn lại không thể nào đạt được hiệu quả ôn hòa. Âm thi đảo, cái loại địa phương quỷ quái như thế này cho dù có đánh chết đi nữa thì lâm khiếu đừng cũng không muốn đến lần thứ hai. Huống hồ lão gia hỏa này không được giữ chữ tín cho lắm, lần trước nếu như không có kỳ áo mà nói, chỉ sợ bản thân hiện giờ vẫn còn đang ở trong âm thi đảo. Y thuật của vãn bối thường thôi Hay là tiền bối đi tìm người khác đi Lâm khiếu đừng tận lực Uyển chuyển trả lời Thế nhưng con mắt vẫn đang quan sát Địa hình bốn phía Tiểu vinh đệ, ngươi thực sự quá khiêm tốn rồi Lão nhân ta đã từng chứng kiến Qua tiểu vinh đệ có thể cứu chị Được cho thánh nữ điện hạ cận kề Cái chết trở về Lý nhĩ nghiêm mặt nói Lần đó thực tế là do vãn bối may mắn Cũng chỉ là bất đắc dĩ Cứu ngựa chết thành ngựa sống mà thôi Lâm Khiếu đừng từ chối nói. Sắc mặt của Lý Nhĩ bỗng nhiên trầm xuống, "Tiểu vinh đệ, ta thực tâm mời ngươi đi trị bệnh cứu người, chỉ cần ngươi trị được, lão nhân ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như không trị hết, cũng chỉ đành thôi, ngươi không có chút tổn thất nào, nếu như mọi người xé rách ra mặt vậy thì không tốt rồi." Lâm Khiếu đừng nhẹ nhàng nói, "Tiền bối ngươi nếu như không phải E sợ tham thì thù, thì sợ là đã động thủ rồi đúng không? Hừ, chỉ là một đám tham thì thù, làm sao có thể đe dọa được lão nhân ta? Đám tử vong biên bức lần trước chỉ là ma thú cấp thấp nhất trong quần thể bất tử tộc. Ngươi cho là những vật nho nhỏ đó có thể đánh bại lão nhân. Lần trước nếu như không phải tên hỗn chướng kỳ áo thì lão nhân ta đã đem người bắt lại rồi. Lý nhỉ ép lại tính tình nói. A la khắc. Lâm khiếu đừng cả kinh kêu lên, cái gì? Lý nhị kinh hãi xoay người nhìn lại, thế nhưng trống rỗng. Lâm khiếu Đường ôm lấy tân Tây Á đột phi mà đi, lý nhị cực kỳ giận dữ, hóa thành quan ép mang màu đen nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của lâm khiếu đừng rõ ràng không bằng lý nhị, khoảng cách giữa hai người dần dần bị thu hẹp. Trong lòng Lý Nhĩ vô cùng giật mình, tiểu tử này bất quá chỉ có Tu Vi Đại Sư Giai mà đã có được tốc độ như vậy, nếu như bản thân không phải cao hơn hắn tận hai Giai, chỉ sợ khó có thể đuổi theo được. Bất quá ngay cả như vậy thì muốn đuổi kịp trong thời gian ngắn cũng không có khả năng, nhưng mà nguyên lục giảm sút lại trở thành điểm cản trở lớn nhất đến tốc độ này của hắn. Lâm Khiếu Đường đồng thời vận chuyển ba đại kỹ nghệ, hỏa độn thuật, vô tung quyết và đấu luyện, Vô tung quyết không chỉ là một thuật pháp Ẩn nấp mà còn là một loại thuật pháp chạy trốn thượng hạng. Bằng không thì nhất diệp liệu sao có thể bằng một chút tu vi Còn con đó mà suýt chút nữa đem lâm khiếu đừng có tu vi cao hơn hắn nhiều giết chết Mà dung lượng nguyên lực của lâm khiếu đừng hiển nhiên so với lý nhị có khoảng cách không thể thu hẹp Nếu như so xem ai kiệt sức trước thì lâm khiếu đừng hẳn là thua không cần nghi ngờ Lâm khiếu đừng có chút hoài niệm, Kim Dương đan, trước kia kỳ áo đưa cho hắn, đó là thứ tốt nha, cho dù nguyên lực có hao hết đi nữa, chỉ cần nuốt một khỏa vào là có thể khôi phục lại như ban đầu, cũng không biết là gã ra hỏa kỳ áo lấy được từ nơi nào. Lý nhỉ truy đuổi đến nóng ruột, lo lắng đêm dài nhiều mộng, hắc khí trong tay bắt đầu khởi động, không gian bốn phía rung động, bốn phương tám hướng tuôn ra rất nhiều bọ cánh cứng màu đen. giáp trùng màu đen thành thục có tốc độ cực kỳ nhanh trong nháy mắt đã đem lâm khiếu đường bao vây bên trong thi giáp trùng bất tử hệ cao cấp trùng tộc bộ giáp sư sắt thép hàm răng giống như những lưỡi cưa coi như là xương đầu cứng rắn nhất của long tộc hay là bì giáp của hắc võ sĩ cũng không thể chống đỡ được bộ răng nanh sắc bén này Nếu như không phải chúng cần có điều kiện sinh hoạt và sinh sản cực kỳ khó khăn mà nói thì chỉ sợ là bất tử giới sẽ trở thành thiên hạ của chúng. Mỗi khi thôn phệ một ít bất tử tộc cao đẳng, chúng sẽ tiến hành biến hóa một cách tương ứng. Hình thái cuối cùng thâm nguyên ma trùng chính là đỉnh cấp vương trùng toàn bộ bất tử giới. Con ngươi của làm khiếu đừng mạnh mẽ co rút lại, không có bất luận sự do dự nào, sâu trong nguyên thức thanh minh một tiếng. Tham thị thù, mạnh mẽ tuôn ra, ngay khi phóng xuất ra, tham thị thù, lâm khiếu đừng lập tức phát hiện ra trong hàm răng của đám. Tham thị thù này có những điểm hắc khí cực kỳ yếu ớt quấn quanh, nếu như không phải đem chúng phóng xuất ra ngoài, bản thân sợ là không thể phát hiện ra được, lý nhị nhất định là thông qua cổ hắc khí này để phát hiện. Truy tung được chính mình, lúc trước trong lao tù hắn cùng phát hiện ra chữ vật đai lư na cũng có đám hắc khí tương tự như thế này cuốn quanh, hẳn là do lý nhị đã ra trì trên thân thể của đám, tham thị thu. Hai đại trùng đàn đối chọi cùng một chỗ, toàn bộ hư không hỗn loạn thành đoàn, trùng đàn đối chọi trùng đàn. Khung cảnh cực kỳ đồ sộ, lâm khiếu đường cũng không có tâm trạng nào quan sát trận chiến, lý nhị phóng xuất ra. Thi giáp trùng là vì muốn quấy nhiễu tốc độ của chính mình, muốn nhanh chóng rút ngắn cự ly. Lâm khiếu đường mượn đám trùng đàn hỗn loạn tràn ngập, rất nhanh quay ngược thân hình bay xuống dưới ngọn núi có địa hình phức tạp bên dưới. Lý nhị đuổi theo không bỏ, vừa mới vào trong ngọn núi. Lâm khiếu đường bỗng nhiên phân hóa thành chín đạo phân thân, hướng về phía chín phương hướng khác nhau phân tán bỏ chạy. Lý nhị thất kinh, không nghĩ tới lâm khiếu đường lại có được một chiêu như thế này. Hơi chậm trễ dừng lại một chút Chín đạo phân thân cư nhiên có một ám gia tinh linh ôm trong tay Một kỹ nghệ phân thân cực kỳ quái dị cửu hòa trọng tượng quyền Kỳ thực nó chỉ là một trong những kỹ nghệ nguyên thủy nhất của lâm khiếu đường Bất quá hôm nay hắn đã tu luyện đến thành thục vô cùng Chỉ trong nháy mắt có thể phân hóa thành chín đạo hỏa ảnh giống hệt nhau Hỏa ảnh thực tế chỉ là nguyên lực ngưng tụ lại mà thành Thời gian duy trì hiển nhiên không quá lâu Lấy chín đạo hư ảnh để lừa gạt một quái vật cấp địa vương dai, hiển nhiên là vô ích. Bất quá lâm khiếu đừng có thể lợi dụng nội linh tiếp nhập vào phân thân để lấy giả đánh cháo thật, coi như là địa vương dai cũng khó có thể phát hiện ra. Lý nhị sau khi cẩn thận cảm ứng phát hiện, trong chín đạo phân thân dĩ nhiên có tới hai cái là chân thân, Lý Nhĩ lạnh lùng cười, hướng về phía chân thân có hắc ám bùn nguyên lực đuổi theo. Chỉ là đổi được mấy dạng lý nhĩ nhanh chóng phát hiện ra bản thân đã truy tầm mục tiêu sai lầm, trầm ngâm một tiếng, quay người hướng về phía chân thân kia đuổi theo. Lâm khiếu đừng tiêu hao rất nhiều nguyên lực để chống đỡ nội linh, để cho phân thân bay đi tới bảy dạng mới mạnh mẽ thu hồi lại. Lấy tu vi hiện tại của lâm khiếu đừng mà nói đây hầu như đã là cực hạn. Trên bầu trời, tham thị thu và thi giáp trùng đánh nhau tới khó mà phân giải. hai bên thôn phệ lẫn nhau cắn nuốt có bị ăn tươi có bị giết chết mưa máu màu xanh và thi thể nho nhỏ lạ tả không ngừng tù trong hư không rơi xuống đất chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương hai trăm bảy ba một sóng lại một sóng hai đại quần thể tranh đấu kịch liệt về lực lượng thì tham thì thu chiếm thượng phong thế nhưng về mặt số lượng thì thi giáp trùng lại chiếm phần hơn Từ khi ra khỏi âm thi đảo, số lượng của tham thị thu một mực giảm thiểu. Lâm khiếu đừng không thể biết chính xác con số còn lại hiện nay. Thế nhưng ước chừng hiện tại chỉ còn tầm một phần ba so với lúc ban đầu. Lâm khiếu đừng cảm ứng được khí tức của Lý nhị đang trên đường quay lại. Trong lòng lo lắng, không thể suy nghĩ nhiều. Thu hồi, tham thị thu liền hướng về phía đông dốc sức bay đi. Thi giáp trùng đã không còn đối thủ. Lập tức hướng về phía lâm khiếu đường đuổi theo không bỏ. Đám ma thú này cư nhiên đạt được tốc độ so sánh với linh hồn giai đỉnh cao, thực sự rất ngoài dự liệu của lâm khiếu đường. Muốn kéo dài khoảng cách giữa bản thân và lý nhị, lâm khiếu đường đã phải tổn hao nguyên lực rất lớn. Lúc này tốc độ độn phi giảm thiểu không biết bao nhiêu lần, lẽ nào bản thân thực sự bị bắt tới âm thi đảo hay sao? Lâm khiếu đừng một mặt bắt óc suy nghĩ phương pháp chạy trốn hiệu quả một mặt dốc hết sức lục hướng về phía trước bay nhanh, đàn, thi giáp trùng, phía sau càng đổi càng gần, tiếng động bộ cánh ong ong của đám thi giáp trùng bất tử hệ này càng lúc càng gần.